Đoạn clip xin bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Thú tập 4. Diễn đọc độc kênh YouTube mê truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe. Cùng mình ủng hộ để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 4. Lão trấn định tiểu Hy vọng đến chỗ lồng gỗ. Đi được nửa đường, tiểu Hy vọng đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô bé nhìn thấy một bóng người quen thuộc, dường như thấy được cỏ cứu mạng, lập tức chạy đến. Tị, tị à, cầu xin người hãy cứu chàng ta Lục xịnh đang đi trên đường Đột nhiên có một cô bé gái Xông ra trận lại đưa bé gái này còn quỷ xuống trước mặt nàng Khiến nàng vô cùng sửng sốt Người không phải là tiểu hy vọng sao Sao, sao thế Lục xịnh kéo cô bé đứng dậy Phủi bụi ở trên quần áo tiểu hy vọng Hỏi thăm Tị tị, chàng ta bị giam trong lồng gỗ Đã mấy ngày rồi Vì sao đang yên ăn lành lại bị giam trong lồng gỗ Bởi vì hôm đó sau khi tỷ tỷ rời đi Có mấy người nói xấu lâm thúc thúc Cha ta nổi giận đánh nhau với người ta Bọn hắn còn ăn hết thịt mà tỷ tỷ đưa cho ta nữa Lục dĩnh nhíu mày Quy định của tưởng ngoài đúng là như vậy Nhưng quy định cũng chỉ có tác dụng Đối với tưởng ngoài mà thôi Được rồi đừng khóc Dẫn tỷ tỷ đến đó Tỷ tỷ giúp người cứu cha Lục dĩnh sờ đầu của tiểu hy vọng Nữ nhân đều có một trái tim yêu thương Đối với trẻ nhỏ Nhất là gặp được tiểu hy vọng mấy lần Cảm giác đứa nhỏ này rất hiểu chuyện Đối với nàng mà nói Đây chỉ là chuyện cần nói một câu Là có thể giải quyết được Không cần lo lắng gì cả Huồng trì lão vương cứ bị nhốt như vậy Đứa nhỏ này phải là sống như thế nào Người sinh sống ở trong tầng trong Và ở tầng ngoài Tuy nói đều là người Nhưng thật ra vẫn khác biệt Theo lý mà hỏi Vườn tử phạm pháp Sử tội như là thứ dân Nhưng mấy ai có thể làm được chuyện này Nói cũng chỉ là nói mà thôi Người nào tin người đó là người ngu Trong lòng gỗ Về mặt lão vương mệt mỏi Có một cảm giác tuyệt vọng Không thể nói thành lời Hàn ta cũng không hối hận Vì đã ẩu đà với người sống sót khác Mấy người sống sót khác Bị nhốt lại thì vô cùng bình tĩnh Thậm chí còn nhìn lão vương mà cười trên nỗi đau của người khác Bọn hắn đánh nhau là cố ý Chủ yếu là vì cái chân dị thú Ở trong tay lão vương lúc đó Ăn vào trong miệng Vô cùng hài lòng Khi có giọng nước ấm chảy trong cơ thể Càng khiến cho bạn hắn thoải mái đi mức muốn dên lên Nhốt thì cứ nhốt thôi Cũng không phải không thể ra ngoài được nữa Cha Một tiếng kêu này khiến Lão Vương vội vàng Ngởng đầu lên Thấy con gái của mình chạy như bay về phía này Tiểu hy vọng chạy đến bên lồng gỗ Nắm lấy tay của cha mình Cha ta dẫn tỷ tỷ đến cứu người Lão Vương ngởng đầu lên nhìn Lục dĩnh và Lão Trần cũng đi đến Tuần tra viên đang cành giữ nơi này Vung vảy cây côn trong tay Đang định đuổi tiểu hy vọng đi Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay Dừng tay Lục dĩnh mở miệng Tuần tra viên nhíu mày Muốn xem thử xem ai xem vào chuyện của người khác Nhưng khi nhìn thấy lục dĩnh Sao mặt hơi đổi một chút Thậm chí còn có chút lấy lòng Đây là cường giả ở tường trong Chớ nhìn hắn là tuần tra viên Thì cho rằng hắn rất đợi hại thật sự cũng chỉ là người sống sót ở tường ngoài mà thôi. Có thể được chọn làm tuần tra viên, hắn đã cảm thấy đó là một chuyện vô cùng may mắn rồi, đồng thời cũng vô cùng hãnh diện. Đối với quy tắc chọn lựa tuần tra viên, chính là người quản lý, người sống sót ở tường ngoài. Bởi vì bọn hắn biết được công việc này, đối với người được tuyển chọn mà nói, là vô cùng may mắn, nhất định sẽ cố gắng hết sức mà làm, có thể tránh đi được rất nhiều phiền phức. Lục dĩnh đến chỗ tuần tra viên, Thân thể tuần tra viên có chút cúi xuống Vẻ mặt tươi cười đầy ý nịnh nọt Thá ra ngoài đi Đồ sinh nói Ừ vâng Tuần tra viên không hề nghĩ ngợi mà đồng ý Tuy nói là có quy định Nhưng hắn ta biết quy định này Là do những người trong tầng trong kia định giả Cho nên khi có người trong tầng trong mở miệng Vậy thì đừng có suy nghĩ nhiều Cứ nghe theo là được Nhưng ngay khi tuần tra viên này chuẩn bị Mở lồng gỗ giả Một giọng nói không vui chuyển đến Lục Dĩnh, ngươi đi đầu phá hỏng quy định như vậy Cũng không phải chuyện tốt đâu Trường Dũng cười ha hạ bước đến Trường 43 Phá hỏng quy định là không đúng Ngay cả tuần tra viên đang chuẩn bị Mở lòng gỗ cũng dừng lại Trong lòng than thầm Mẹ nó chứ, gặp phải tranh đấu rồi Hắn ta chỉ là một tuần tra viên nho nhỏ Lại bị cuốn vào trong Người đấy làm gì Lục Dĩnh nhìn thấy người đấy là Trường Dũng Không gọi cao mày Nàng biết chuyện tiếp theo có lẽ không dễ giải quyết rồi. Trường Dũng cười nói, oh, vừa đi ngang qua, muốn đến chào hỏi một câu, không ngờ gặp được loại chuyện này. Người bị giam trong lồng gỗ, là người làm trái với quy định, ở trong khu tập trung của chúng ta. Quy định chính là quy định, bây giờ người muốn phá vỡ quy định, không tốt đâu. Lục Sĩ nhìn ánh mắt đáng thương của Tiểu hy vọng, quyết định chắc chắn, không nhìn Trường Dũng, mà nhìn về phía nhân viên Tuần Tra Viên. Thả người ra cho ta, Tuần tra viên nhìn lục dĩnh Rồi lại nhìn về phía Trường Dũng Vô cùng có xử Đại ca, đại tỷ Các người tranh đấu với nhau Đừng làm khó một viên tiểu đệ như ta có được không Các người như vậy ta rất khó giải quyết được Trường Dũng nói Không có quy định thì không thành quy tắc Nếu bây giờ Người thả người này ra Vậy thì quy định ở tường ngoài xem như bị người phá hỏng rồi Thế thì sau này còn có ai tuân theo quy định nữa Người nhìn xung quanh đi Nhiều người nhìn như vậy Nhất định phải suy nghĩ cho kỹ đấy Những người sống sót khác đang bị giam trong lồng gỗ Đều nhìn chầm chằm lục dính Có người thét lên Chúng ta muốn ra ngoài Cùng thở chúng ta ra ngoài luôn đi Nghe thấy tiếng những người sống sót kia Khóe miệng trừng súng còng lên Hắn ta chính là cố ý đào hối cho lục dính Hắn ta đương nhiên biết lục dĩnh Khó chịu với hắn ta Cho nên hắn ta cũng không cần thiết giữ lại mặt mũi cho lục dính Còn nếu là người khác Hắn ta sẽ mở một mắt Nhắm một mắt Không quan tâm Lúc này Lục Dinh đã hiểu những lời Mà ca ca nói lúc trước Không nên đắc tội với người khác Nếu không sẽ dễ bị người ta Ngáng chân vào những việc nhỏ Bây giờ nàng mới cảm nhận được sâu sắc vấn đề này Lục Dinh quay người Nhìn về phía Trường Dũng Suốt cuộc ngươi muốn như thế nào Trường Dũng nhún vai Ta thì muốn thế nào được chứ Ta chỉ dạy ngươi khi làm việc đừng quá xúc động Quy định chính là quy định Nhất thời pháo hỏng quy định Thì rất thoải mái Nhưng sau khi thoải mái, phiên phức sẽ liên tục xuất hiện Ngươi là người tường trong Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Nếu không cho dù ca ca của ngươi có ở đây Ta nghĩ hắn cũng sẽ phê bình hành vi của ngươi Giờ phút này Trường Dũng đang đứng ở vị trí cào Trong miệng đầy quý củ mà tiến công Hàn ta thấy nữ nhân này Chính là vì xúc động Cũng muốn dạy cho lục dĩnh một bài học thật tốt người nhìn ra khó chịu cũng chẳng sao cả Nhưng mà nên giấu kỹ ở trong lòng Có lúc thể hiện ra Chính là đắc tội với người khác Mà kết cục khi đắc tội với người khác Cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Tại tưởng thành Ở từ ngoài Nhân viên công tác phụ trách Giàn giáo xòa mắt Nhìn về phương xà Trong tầm mắt của hắn ta nhìn thấy có một chiếc xe pick up Đang nhanh chóng chạy đến đây Tốc độ rất nhanh Phía sau xe cuốn lên bụi mù à Trong khoảng thời gian này mọi người đều đã trở về rồi Sao lại còn có xe đến nhỉ Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng khi xe pick up lái vào dàn giáo Hắn ta vẫn kéo nó lên Trong xe Lâm Phàm đã trở về được tường rào Thả lòng cả người Khóe miệng cong cong Trong đầu hắn đang nghĩ khi lão vương Nhìn thấy hắn sẽ có biểu lộ như thế nào Từ tuyệt vọng chuyển thành kinh ngạc Là khóc là ẩm ý Hay là vừa khóc vừa nhảy cẫn lên Đến trên tường thành Lái xe Sau đó đổ lại Xung quanh có không ít người sống sót đang nhìn Bọn hắn thấy được đằng sau xe pick up Chất một đống xác dị thú Tất cả đám đều há hốc mồm Lộ ra vẻ khiếp sợ Rất muốn biết rốt cuộc Là ai có thể gian giết được nhiều dị thú như vậy Mở cửa xe ra Lâm Phàm đeo kính rầm Ung dung từ trên xe bước xuống Trong nhảy mắt đã cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người Đột nhiên Có người khác kinh ngạc hôi lên Hắn, hắn là Lâm Phàm chính là người mà Lão Vương bỏ ra hết vốn liếng để đầu tư cho đó Không phải hắn đã chết trong miệng dị thú rồi sao Sao còn sống quay về từ kia? hả Mùa nói đến chuyện dáng vẻ chê cười nhất Của những người sống sót Ở tường ngoài này Chính là chuyện Lão Vương lấy ra một vốn liếng đầu tư Lúc không có chuyện gì làm Bọn hắn đều nói đến chuyện này Xem Lão Vương là kẻ ngu đần Nếu đổi thành bọn hắn Nhất định sẽ không thể nào làm như vậy được Cho nên bọn hắn nghĩ Đầu óc của Lão Vương nhất định có bệnh Bây giờ Lâm Phàm quay trở về Thật sự hoàn toàn khiến cho bọn hắn tỉnh mộng Hòa ra thằng Hệ chính là chúng ta Lâm Phạm lấy phần thịt Đã xử lý giỏi võ trước đó Giảo cho nhân viên công tác Đây là quy định của tường giảo Cho dù người nào trong cũng phải tuân theo Cho nên những gì tuân thủ Thì vẫn là tuân thủ Tiếp này Nhân viên công tác ngửi mùi khẽ nhíu mảnh Lâm Phạm nói Thì thế nào không cần à Ơ cần cần cần cần Nhân viên công tác nói Dù sao thì hắn ta cũng chỉ phụ trách lấy thịt Thịt lấy được cũng chẳng đến lượt hắn ta ăn Cho nên không quan tâm phẩm chất của thịt thế nào Đó là chuyện những người ăn thịt nên nghĩ đến Lão Vương đâu Các người ai giúp ta thông báo cho Lão Vương một tiếng Gọi hắn đến đây Người đầu tiên chạy đi thông báo Ta sẽ cho hắn một ít thịt Khi ở trong tay có lương thực dư giả Cả người đều đều vô cùng hào sàng Cái này giống như ở trong thời kỳ hòa bình Lấy tiền đập vào ngươi vậy Không có ai cảm thấy mình bị đập mà không vui vẻ Nếu thật sự có người cảm thấy đây là nhục nhã Vậy chỉ có thể nói Là vì tiền không đủ nhiều Sau khi hắn vừa dứt lời Đám người không hề điên cuồng như trong tưởng tượng của hắn Mà đều vô cùng im lặng Cái này khiến cho Lâm Phàm Cảm thấy hơi kinh ngạc Chẳng lẽ đều bị troan vắng cả rồi sao Giật nhanh Có người xuống sót mở miệng nói Lão Vương đang bị nhốt ở trong lồng gỗ Hả Nghe thấy vậy Sau mặt của Lâm Phạm lập tức thay đổi Hắn quay người nhìn về phía Nhân viên công tác Coi chừng ký đồ trong xe cho ta Đợt lắt nữa ta quay về Ta sẽ cho người chút đồ Giờ phút này Rất có dáng vẻ của chuyện Dừng xe lại Ném ra mấy sấp tiền mặt Ngông cuồng cảnh cáo đối phương Coi chừng xe kỹ cho ta Nếu không thì đánh gãy chân của người Mặt của Lâm Phạm lạnh đi Một đám người sống sót đi theo phía sau Có chuyện vui sắp xảy ra rồi Chỉ là Lão Vương làm sai, bị giam ở trong lồng gỗ Đây là quy định của khu tập trung Bây giờ bọn hắn thật sự muốn xem Đối với chuyện này Lâm Phàm có cách nào có thể dùng Người đừng quên, người cũng là người sống sót ở từ ngoài Khiều chiến quy định của từ ngoài Không phải là lựa chọn sang suốt lúc này Lục Dĩnh và Trường Dũng đang rẳng co Trường Dũng ngăn cản khiến Lục Dĩnh trở nên bị động Tuy nàng cứng ép thả người nhất định sẽ không có vấn đề gì Nhưng đảng biết Trường Dũng Tuyệt đối sẽ không dừng tay ở đây Tuần trà viên lặng lẽ lùi ra sau Hắn ta chẳng biết nghe theo ai cả Ai cũng không thể đắc tội được Hắn ta hiểu được một đạo lý Nếu như hắn ta thật sự thả người ra ngoài Có lẽ Lục Dĩnh sẽ không có chuyện gì Nhưng mà hắn ta thì tuyệt đối sẽ có chuyện Cuối cùng người bị cõng nổi Nhất định là hắn ta Hồi hận cũng không có kịp Sớm biết thế này Đã không đi đến chỗ này Lão vườn ở trong lồng gỗ biết lục dĩnh Vì muốn thả mình Đã nổi lên cơn tranh chấp với Trường Dũng Đây cũng không phải thứ hắn ta muốn thấy Không cần thiết Thật sự không cần thiết Lòng tiểu thư à ta không sao Nhốt thêm mấy ngày nữa là có thể ra ngoài rồi Không cần thả ta ra Chỉ là ta muốn nhờ lòng tiểu thư có thể chăm sóc con gái ta một thời gian Không cần phải để tâm quá nhiều Có chút gì cho nó ăn là được Lão vườn rất hèn mọn Hắn ta không biết tương lai sau này Mình nên làm như thế nào Vốn liếng không còn Công việc không có Nhưng cho dù như thế nào Hắn ta cũng sẽ không vì thế mà tuyệt vọng Cuộc sống vẫn tiếp tục Cho dù trồng trọt kiếm được chút đồ ăn ít ỏi Cũng phải nuôi cho con gái lớn lên Lục dĩnh yên lặng gật đỏ với lão vương Nàng thật sự muốn thả lão vương ra ngoài Nhưng trừng dũng ngăn cản Khiến nàng bất lực Đột nhiên Có tiếng nói chuyển đến Lão Vương Tiếng nói quen thuộc Lão Vương đã bị nhốt trong lòng gỗ Sau khi nghe thấy giọng nói này Thì lập tức quay đầu Nhìn về phía phát ra tiếng nói Hắn ta thấy được bóng người Mà hắn ta mong chờ Ngày đêm kia Trừng to mắt Vẻ mặt kinh ngạc Lâm Phạm Trong nháy mắt Cả gương mặt của Lão Vương tràn đầy tươi cười Còn sống là tốt Còn sống là tốt rồi Trường Dũng kinh ngạc Kinh hãi Thật không ngờ tên tiểu tử này Vẫn còn sống mà quay về Đây là chuyện hắn ta không thể nào ngờ đến Lục Dinh vô cùng khiếp sợ Nàng cũng cho rằng Lâm Phàm vẫn đã chết rồi Không ngờ thế mà còn sống mà quay về Lâm Túc Túc Tiểu hy vọng chạy như bay đến Lâm Phàm sờ đầu Tiểu hy vọng Lít mắt thấy Lão Vương đã bị nhốt trong lồng gỗ Chuyện này hắn làm sao có thể nhịn được Không khỏi tăng nhanh bước chân Trên đường nơi đây Hắn đã hỏi thăm rõ ràng Hóa ra là vì hắn không quay trở về cùng đội ngũ, khiến cho Lão Vương nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Mà Lục Dĩnh có chia hai cái chân dị thú cho Lão Vương, từ đó khiến người sống sót khác chú ý đến, mở miệng kích kích thích thần kinh của Lão Vương rồi đánh nhau. Đám người sống sót kia cũng nhân cơ hội mà ăn hết cả cái chân kia. Ở tường ngoài, ẩu đả quả thật sẽ bị trừng phạt, nhưng Lâm Phàm chẳng quản đến những cái này. Hắn bây giờ là khác rồi, đồng thời cũng vô cùng cảm thận. Lục Dĩnh Hắn nhớ màng màng sau khi hắn giết đi dị thú Lục dĩnh đã nói với hắn Dị thú đó cũng có một phần của hắn Không ngờ khi tất cả mọi người cho rằng Hắn đã treo máy rồi Nàng vẫn phần chia phần chân cho Lão Vương Hành động này khiến cho Lâm Phạm Yên lặng cảm thạ nàng Hắn lên trước lồng gỗ Mũi nhọn đoạn mâu đột nhiên đập vỡ khoa sắt Ngày khi hắn đang nghĩ đến Chuyện kéo Lão Vương ra ngoài Trường Dũng chậm rãi mở miệng Lâm Phạm Tạo quyền người tốt nhất đừng có xúc động Hắn làm trái quy định tường ngoài Cho nên phải bị trừng phạt Hơn nữa người cũng là người của tường ngoài Biết quy định, còn làm trái quy định Hậu quả như thế nào Người cứ tự hiểu Lâm Phạm nhìn về phía Trường Dũng Hậu quả như thế nào Trường Dũng nói Hậu quả chính là người cũng sẽ bị phạt Sau khi bị phạt xong sẽ bị đuổi ra khỏi khu tập trung Ánh mắt Lâm Phạm bình tĩnh nhìn Trường Dũng Tùy nói không tận mắt nhìn thấy Nhưng cái đầu nhỏ của hắn vẫn có thể nghĩ ra được Tại sao lục dĩnh lại ở chỗ này Đương nhiên là muốn thả lão vương ra ngoài Nhưng vẫn lề mề cho đến bây giờ Nhất định là vì Trường Dũng ngăn cản Hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ Trường Dũng không phải thứ gì tốt Từ khi Hắn đã dứt khoát đem hai người sống sót Như là tấm chắn ném ra sau xe Hắn đã biết con người này Tâm ngoan thủ lạt Tuyệt đối không thể tin tưởng Giờ phút này Trường Dũng này đã đi lên con đường chết Còn chuyện về sao chết lúc nào? Vậy phải chờ thời điểm có cơ hội sẽ ra tay. Trường 45 Giác tinh giả thì sao? Lâm Phạm nắm đoạn màu Phần đuôi của đoạn mâu chạm vào mặt đất Ánh mắt nhìn chầm chầm Trương Dũng Mà Trương Dũng cũng chẳng hoàng một chút nào Thậm chí còn mỉm cười nhìn Lâm Phàm Dường như đang nói Bây giờ ngươi có cách gì chứ? Lâm Phạm à, đừng xúc động ta chỉ bị nhốt mấy ngày thôi không sao cả Lão Vương biết tính tình của Lâm Phạm vội vàng mở miệng khuyên bảo Trường Dũng chính là lệp sát giả là người rất đại hại không dễ dàng gì người mới sống sót mà quay về nhất định không được làm chuyện ngu ngốc Lục Dĩnh biết Lâm Phạm muốn thả Lão Vương ra ngoài nhưng vì vậy nảy sinh xung đột với Trường Dũng thì không có sáng suốt cho lắm mặc dù có nàng ở đây có thể ngăn cản trận tranh đấu này Nhưng mà các ngươi đều là người sống sót ở từ ngoài Một khi trường dũng trả thù Các ngươi chẳng thể nào ngăn cản được <cười> Lầm phạm cười Ánh mắt nhìn về phía lục dĩnh Đang đứng bên cạnh Người nói nếu như trở thành liệp sát giả Có phải có thể chuyển vào trong tường trong sinh sống hay không Lục dĩnh nói Ừ, nếu có thể trở thành liệp sát giả Thì có thể vào tường trong sinh sống Khu tập trung yếu loạn này Chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ Cần cường giả Cường giả chính là nhân tố quan trọng Để quyết định tường giả có thể tồn tại hay không Khu tập trung có thể tồn tại hay không Không phải chỉ dựa vào một người Là có thể chống đỡ Cho nên người quản lý khu tập trung Sẽ lôi kéo liệp sát giả Đưa ra chỗ tốt Để cho người đó có cuộc sống nghiêng trở lệch đất So với khi ở tường ngoài Trường Dũng nói Cho dù liệp sát giả cũng không thể phát hỏng quy định của tường ngoài Quy định chính là quy định Hắn đã cảm thấy Lâm Phàm nhất định đã trở thành Liệp Sát Giả, cho lấy mới có bản lĩnh rằng có với hắn ta. Nhưng hắn ta phải để cho Lâm Phàm biết, cho dù có trở thành Liệp Sát Giả thì thế nào chứ, vẫn là bị Trưng Dũng ta đè một đầu như cũ. "Thật sao?" Lâm Phàm chậm rãi nói. "Nếu như trở thành Liệp Sát Giả thì cũng không thể, vậy bây giờ thì sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người của Lâm Phàm có một ngọn lửa nhấp nháy. Sau đó ngọn lửa này phân tách giả, lan ra toàn thân, ngay cả đoàn mâu cũng biến thành đoàn mâu lửa ở trong nháy mắt. Giác tỉnh giả có đủ không? Lâm Phạm thức giận nói. Hàn không hề giấu diếm chuyện bản thân mình là giác tỉnh giả. Đây là tận thế, không phải đăng trong thời kỳ hòa bình, cần phải giấu rốt. Ở trong tận thế, nhất định phải thể hiện thực lực của bản thân ra ngoài. Điều này có thể mang đến rất nhiều lợi ích, đồng thời cũng tránh khỏi những phiền phức không cần thiết. Người có thể thể hiện mình nhỏ yếu Sẽ có người bắt nạt người và khi bản thân thể hiện ra mình cường đại Sẽ không có người nào bắt ngạt Thay vào đó là kính sợ Cái gì Trường dung tình hồ Trong mắt của hắn là vẻ không thể tin được Giống như là vừa nhìn thấy quỷ Thậm chí không nhịn được Mà lui về phía sau một bước Ảnh ngược trong hai con mắt Là ngọn nửa đang bùng cháy Hắn ta tin đối phương là liệp sát giả Nhưng không thể tin được hắn là giác tình giả Đừng nói trừng dũng trận tròn hai mắt Những người khác cũng đều như vậy Những người sống sót vây xem Kinh hồ, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ Và kính sợ Lục dĩnh há hốc mồm Giờ phút này nàng đã hoàn toàn hiểu rõ Vì sao Lâm Phạm lại tự tin như vậy Bởi vì trong khu tập trung yếu loan này Giác tỉnh giả Mãi mãi ở tầng cao nhất Bởi vì mặc kệ có bao nhiêu liệp sát giả Đều không có thể so sánh với một giác tỉnh giả đều để người quản lý Chọn lựa Hàn tà sẽ được chọn lựa lâm Phàm Đồng thời không một chút do dự Mà đuổi Trương Dũng đi Giác tỉnh giả Năng lực hệ hỏa Đây mới thực sự là năng lực có thể sử dụng trong chiến đấu Lục dĩnh tự lầm bầm Năng lực của Giác tỉnh giả có rất nhiều Môn mỏng môn vẻ Có thực dụng Cũng có cái không thực dụng Mặc dù có nhiều cách nói Không có năng lực phế Chỉ có người sở hữu phế Nhưng mà nàng sống nhiều năm như vậy Thật sự từng gặp được loại năng lực phế Chỉ là có thể thở trong nước Lâm Túc Lâm Túc Túc biến thành người lửa Tiểu hy vọng kinh ngạc nói Lão vườn ở trong lồng gỗ Toàn thân ngây ngốc Hai đầu gối quỳ trên mặt đất Nước mắt không nhịn được chảy ra Không biết đang cảm thấy vui mừng vì lâm phàm Hay là cảm thấy đầu tư của mình Đã được báo đáp Lửa tiêu tán thu vào trong cơ thể Quần áo tóc tài Đều không bị một chút nào ảnh hưởng Đây là năng lực của Lâm Phàm sau khi thức tỉnh Ở trong trạng thái mạnh nhất, hỏa diễm trì thần, uy lực tăng vọt. Lúc này sang mặt trường dũng thay đổi, lập tức tư cười nói Ồ, oh, oh, oh, hiểu lắm chưa là hiểu lầm thôi, chẳng có quy định gì cả, đều là lỗi của ta thôi. <cười> nói xong thì vội vàng, đi vào lồng gỗ, mời Lão Vương ở bên trong ra ngoài, sau đó nhìn về phía tuần tra viên. Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng rồi, có biết không hả? Là đám dao hỏa kia cố ý mở miệng nhục nhã người khác Thừa cơ đánh nhau để cướp thịt nốt 5 ngày làm sao mà đủ nốt 10 ngày cho ta Thậm chí còn nhiều hơn nữa Có nghe thấy không trưởng rút quát lớn Vâng Vâng Tuần tra viên điên cuồng gật đầu Chẳng khác gì con gà mổ thóc Người nói cái gì thì chính là cái đó Ta nhất định sẽ không phản bác ờ, Không có chuyện gì nữa à, Vừa hay ta có chút chuyện Đi trước Trường Dũng tỏ vẻ rất hèn mọn Vội vã dòi tì Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Trường Dũng Yên lặng nhìn chằm chằm Chở người đi chết Bây giờ mà đánh nhau với Trường Dũng Thì nhất định không sàng suốt Nhưng đối với chuyện hắn có thể dàn giết dị thú Để tăng lên thực lực Giết chết hắn ta Chứ là chuyện sớm muộn mặt thôi Thù hồi ánh mắt Lâm Phạm nhìn về phía lão vườn Cười nói Có phải cảm thấy rất kích động hay không Trường mùi mới sáng. Nói to cho ta biết người đã chuẩn bị sống những ngày tốt lành chưa? Kích, kích, kích, kích động. Gửi mặt Lão Vương đã kích động đến đỏ bừng. Ta biết người nhất định không sao cả. Nhất định sẽ không chết. Khi thấy đô ngũ đi săn quay về không có bóng dáng của lâm Phàm Hàn tài chỉ cảm thấy cả trời đất như sụp đổ. Bây giờ người không chỉ còn trở về còn trở thành liệp sát giả. Hơn nữa còn trở thành giác tỉnh giả. Cái này đối với Lão Vương mà nói thật sự là kích thích rất lớn. Trên mặt Lâm Phàm tươi cười, đi đến trước mặt Lục Dĩnh. Cảm ơn. Hẳn không có ý gì khác, chỉ là cảm ơn Lục Dĩnh có thể chia cho hai cha con lão vườn, hai cái chân dị thú kia. Nếu đổi là người khác, có lẽ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không chia ra ngoài đâu. Không cần cảm ơn, chúc mừng. Lục Dĩnh không ngờ Lâm Phàm lại tiến bộ nhanh như vậy. Từ khi nàng và ca ca gặp được Lâm Phàm ở thành phố Bỏ Hoàng, Sau đó dẫn hắn về khu tập trung này Mới được qua bao lâu chứ Hơn nữa còn khiến cho người khác khiếp sợ chính là Lâm Phàm thế mà trở thành giác tỉnh giả Giác tình giả đó Đó chính là sự tồn tại vô cùng hiếm hoi Đại biểu cho tương lai vô hạn Những người sống sót có thể trở thành lệp sát giả Nằm mơ cũng muốn trở thành giác tình giả Đáng tiếc Vô dụng Nghĩ là nghĩ Có thể trở thành sự thật hay không Thì phải xem mạnh Đúng rồi, đồ của ta còn đang ở trên tường thành Đi lấy với ta nào Bây giờ Lâm Phàm cảm giác như mình đang Áo gấm về quê, sống lưng thẳng thắt Thậm chí còn muốn xem biểu hiện Khiếp sợ của Lão Vương Dù sao Lão Vương sinh sống như thế nào Người khác không rõ Chẳng lẽ hắn còn không biết rõ sao Chỉ có thể nói là rất thẳng Đám người rời đi Đám khán giả vây xem Vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ Từ đầu tới cuối không thể nào kìm nén được Tạo vương thật sự thành công rồi kìa Chuyện của hắn ta trong mắt chúng ta là trò cười Không ngờ trò cười lại chính là chúng ta Mà no bueno, Khi đó sao ta không nhìn ra hoàn này có năng lực như vậy nhỉ Nếu như ta đầu tư Ta cũng có thể vùng lên rồi Liệp sát giả giác tình giả Hai thân phận này thật sự là khiến người ta hâm mộ Bây giờ ta muốn đầu tư Ai đồng ý ra ngoài sang giết dị thú Ta cùng cấp vũ khí cho người đó Đám người lập tức nhìn kẻ vừa mới nói Nhưng nhìn một kẻ ngốc đầu tư em gái người đồ thần kinh Lâm Phạm à ta nghĩ chẳng mấy chút nữa sẽ có người tìm ngươi quản lý của khu tập trung nhất định sẽ mời người đến tường trong thậm chí ở trong hầm chú ẩn Lục Sĩnh nói hầm chú ẩn là khu vực trung tâm của khu tập trung miếu làn chỉ có người quản lý mới có thể ở lại hoàn cảnh trong đó thế nào chỉ có thể nói là rất hào hoa Thậm chí có thể được ăn rau quả tự nhiên Không bị ô nhiễm Rau quả trong thận thế Là đồ ăn tương đối xa xỉ Trong tường rào đương nhiên có người trồng tròn Nhưng sản lượng quá thấp Người sống sót bình thường đều nhất định không thể ăn được Có nghĩa là ta mặc dù chỉ là giác tỉnh giả cấp 1 Nhưng điều vị của ta đã tăng vào rồi ứ Lâm Phạm hỏi Lục dĩnh gật đầu Ừ Giác tỉnh giá có trọng lượng rất nặng Lệp sát giả tuyệt đối không thể nào so sánh được Chỉ cần có thể trở thành giác tình giả Tất nhiên sẽ trở thành cao tầng Bởi vì năng lực của giác tỉnh giả quá mạnh Nhất là năng lực mà người thức tỉnh là hệ hỏa Đây là loại năng lực cao cấp Lại càng quan trọng hơn Lâm Phạm hiểu ra gật đầu Khi hắn trở thành giác tỉnh giả Đã không có ý định dấu diếm Hẳn biết một khu tập trung muốn bình yên vô sự Sinh tổn trong tận thế Nhất định phải có đủ nhiều cao thủ Ứng phó dị thú triều Mà không ai biết được tấn công Cho nên tầm quan trọng của giác tình giả Lập tức hiện rõ Từ khi thử qua máu thịt tươi Hắn đã thể Sau này nhất định phải ăn chín Loại cách sống hỏng vét này Không thích hợp với hắn Rất nhanh đã đến bên tường thành Lúc này Lâm Phàm giống như là minh tinh Một đám người sống sót đi theo phía sau Những người sống sót này đang đợi Ở trên tường thành cũng không biết Có chuyện gì xảy ra Nhưng khi nghe thấy Lâm Phàm là giác tỉnh giả Những người đều kinh ngạc vô cùng thậm chí còn há hốc miệng, tỏ vẻ không dám tin. Lão Vương à, ngươi nhìn xem, đây là thu hoạch ta mang về sau khi ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm chỉ vào đống đồ chất sau xe, nhìn vẻ mặt của Lão Vương kích động, dần dần trở nên càng kích động hơn, ngay cả con mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Hắn vô cùng hài lòng. Lâm Phạm à, ngươi phát tài rồi. Lão Vương cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Bộ, bàn tay của Lâm Phàm đập vào vai của Lão Vương, trịnh trọng nói. Không phải là ta phát tài Mà là chúng ta phát tài Lão Vương ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm Lâm Phàm mỉm cười nói Lão Vương là ta đã nói rồi Đầu tư của người ta sẽ không đổ xuống sông xuống biển Ta đã có thể thành công quay về Sự trợ giúp của người rất quan trọng Cho nên Lão Vương Hả Người chuẩn bị tốt trải qua những ngày tháng tốt lành chưa Ta ta ta Lầu ngực Lão Vương phóp phòng Nước mắt không nhịn được mà chảy ra Hàn Đạt thật sự không ngờ đến, Lâm Phàm đã trở thành giác tình giả mà vẫn còn nhớ đến hắn ta. Ai nói trong tận thế, giữa người với người là vô tình, rõ ràng rất có tình đó. Lục Thịnh đứng bên cạnh bình thĩnh, đang với cuộc sống của cha con lão Vương bắt đầu tốt đẹp rồi. Thậm chí tâm tính Lâm Phàm còn khiến nàng kính nể. Nàng đã nhìn thấy quá nhiều người rõ ràng là bạn tốt, một khi trở thành hiệp sát giả rồi, lập tức tuyệt giao đối phương. Bởi vì khi ngươi trở thành liệp sát giả Ngươi sẽ quen biết với nhiều liệp sát giả hơn người bình thường sẽ chỉ cản trò Vướng chân ngươi Lão Vương nói to lên một chút nào Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa Lâm Phạm lớn tiếng hỏi Cảm nhận được sự nhiệt tình và thật lòng của Lâm Phàm Lão Vương không khỏi thẳng sống lưng lên Ta đã chuẩn bị sẵn sàng Lời này Hắn ta vừa nước nở vừa nói Sinh hoạt ở trong thận thế đã sớm khiến cho Lão Vương tuyệt vọng Nếu như không phải còn một đứa con gái cần nuôi nấng Hắn ta cảm thấy mình chưa chắc Đã sống được đến lúc này Nhưng bây giờ Lâm Phạm trước mắt tựa như một ánh sáng Bao phủ hắn ta Khiến hắn ta vô cùng hy vọng vào tương lai Lâm Phạm vui vẻ Hắn chính là muốn để cho người khác biết Người chờ rút Lâm Phạm ta Sau khi hắn công thành sanh toài Nhất định sẽ báo đáp hàng trăm ngàn lần Khi ta gặp rủi rò Ngươi có thể cho ta một cái bánh bào Một cái bánh bảo Ngày nào đó tắc quất khởi Lâm phạm ta sẽ cho ngươi một nhà bánh mì Để cho ngươi ngày nào cũng có bánh mì ăn Người xung quanh Đều hâm mộ nhìn Lão Vương Bọn hắn sống trong trong khu tập trung đã lâu Đương nhiên có rất nhiều người Biết được tình cảnh của Lão Vương Khi Lão Vương bị giam trong lồng gỗ Cũng chính là lúc Bị nhà xưởng rèn núp vũ khí vứt bỏ Bọn hắn không phải tiếc hận Mà cười trên lỗi đau của người khác Rõ ràng đều là người sống sót ở tường ngoài Dựa vào đâu người tốt hơn chúng ta Nhưng bây giờ khi Lâm Phạm quay về buồn dẫn theo Lão Vương trải qua cuộc sống tốt đẹp Lại càng tức giận đến mức muốn cắn nát cả răng sứ Mẹ nó Dựa vào đâu mà hắn lại có may mắn như vậy Lâm Phạm mở tố sách ra Lấy một con thỏ lông nhung Đã sớm chuẩn bị cho tiểu hy vọng Hồi xuống xuống Giờ đến trước mặt tiểu hy vọng Đây là quà thuốc thuốc mang về cho con Có thích không à, Thích quá Tại ơn thuốc thuốc ạ Tiểu hy vọng nhìn thấy con thỏ lông nhùng Hai mắt tỏa sáng Nhận lấy đồ trời ôm cổ của Lâm Phàm Hôn mạnh lên mặt của Lâm Phàm một cái Từ sau khi ra đời đến nay Đứa nhỏ tiểu hy vọng này chưa bao giờ có đồ trời Bây giờ Lâm thuốc thuốc đưa đồ chơi cho con bé Nó nhất định sẽ phải giữ gìn thật tốt Lạ vường đứng bên cạnh Nhìn mà hâm mộ luôn cảm thấy con gái của mình đã dần dần trở thành con gái của người khác rồi đây là chuyện đáng sợ đến mức nào Lục này ở đằng sáng có động tĩnh chuyển đến người quản lý khu tập trung đến rồi đấy Lục dĩnh mở miệng nhắc nhở Lâm Phạm đứng dậy nhìn về phía đó một đám người đang đi về phía bên này tốc độ của hơi nhanh không thể không nói tin tức chuyển đi nhanh thật Lúc có đại lão xuất hiện thử sẽ có một người biết rõ mọi chuyện giới thiệu Mà bây giờ người phụ trách giới thiệu Chính là Lục Dĩnh Nam từ trung niên Đi chính giữa chính là người quản lý Của khu tập trung này Chu Thế Thừa 59 tuổi Giác tỉnh giả cấp 3 Năng lực là điều khiển kim loại Lâm Phạm im lặng gật đầu Loại năng lực điều khiển kim loại này rất mạnh Khói trách có thể trở thành Người quản lý của khu tập trung Thực lực đã đạt đến cấp 3 Chú Thế Thừa nhanh chóng đến trước mặt của Lâm Phàm Mỉm cười nhiệt tình tiến lên Nắm lấy tay của Lâm Phàm oh, oh, oh, Chúc mừng ngươi trở thành giác tỉnh giò Ta là chu Thế Thừa Người quản lý nơi này Khu tập trung này cũng sẽ vì có sự gia nhập của ngươi Mà lại càng thêm vững chắc Ta tên là Lâm Phàm những người sống xót so xung quanh Nhìn thấy người quản lý xuất hiện Cả đám lập tức trở nên thành thật Ngay cả chú tiếng gì xào bản tán Cũng không có Mời đi theo to Nơi này không phải nơi để nói chuyện Tâm tình của chú thế thở rất tốt Trong khu tập trung có thể xuất hiện một giác tình giả Đó chính là chuyện vô cùng tốt Nói rõ Khu tập trung sẽ càng thêm an toàn Từ đó tiếp tục truyền thừa Nền văn minh của nhân loại Được Lâm Phạm biết tiếp theo chính là nói chuyện với nhau Sau đó sắp xếp chỗ ở Thời điểm ra ngoài Hắn sẽ đưa cho con Lão Vương Và Lão Trần đến cùng ở Hắn không phải người quên gốc Một ngày tốt lành nhất định sẽ nghĩ đến người Đã từng giúp mình Còn về sáng dị thú Mà hắn mang về Đương nhiên cũng sẽ có người bảo quản giúp hắn Đi vào tường trong Tại phòng họp Đó mọi ngồi đi Sao mặt chú thế thừa Ôn hỏa nói Lão Vương có chút câu nẻ Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hắn ta tiếp xúc với người quản lý, khu tập trung, gần như vậy. Hỗn hộ hổ hắn ta chính là một người bình thường, không có loại tự tin kia Lâm Phạm thấy Lão Vương cầu nệ như vậy, khẽ vỗ vai của hắn ta một cái, ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống bên cạnh mình. Hơn nữa sau này, hắn ta sẽ không để cho Lão Vương, chỉ là người bình thường. Nhất định phải cho hắn ta ăn đủ thịt dị thú. Cho dù không trở thành giác tình giả, cũng sẽ trở thành liệp sát giả chủ thế thừa chậm dãi nói khu tập trung miếu loan đã tồn tại trong tận thế 10 năm được ông trời phù hộ khu tập trung này đã từng nhiều lần bị dị thú chiều tấn công nhưng cũng may mắn đều hữu kinh vô hiểm tất cả đều nhờ và sự cố gắng của tất cả mọi người mới có thể yên ổn sống đến ngày hôm nay làm phàm ngắt đầu dào và nghe rất nghiêm túc hẳn cũng không phải biết nói gì cho tốt nhưng thể hiện như thế nào thì sẽ thể hiện thành gọi này gọi là, gọi là gì nhỉ à đó chính là tồn trong sử dụng thì dễ thú có thể từ từ tăng cường thực lực của chúng tỏ từ đó trở thành liệt sát giả nhưng liiệp sát giả đối mặt với một vài dị thú có cấp bậc cao hơn một chút vẫn có chốt lực bất tổngng tâm cũng may nhân loại chúng ta có thể trở thành giác tỉnh giả cái này khiến cho chúng ta có 4 liếng mà đấu với dị thú bây giờ số lượng giác tỉnh giả trong khô tập trung của chúng ta có tất cả là 9 người Mà ngươi chính là người thứ 10 Trường 48 Đây cũng chính là phúc lợi nên có Bởi vì giác tình giả có thể bảo vệ Khu tập trung an toàn hơn Cho nên chỉ cần là giác tình giả Đều sẽ được hưởng đặc quyền Có thể tùy ý sử dụng vật tư trong khu tập trung này Ví dụ như rau quả, gạo, thịt dị thú các loại Chủ thể thừa bắt đầu giảng giải Phúc lợi của giác tình giả Những cái này Đến liệp sát giả cũng chưa chắc có Trong đạo thế hiện này Tổng quan trọng của giác tình giả Không cần nói cũng biết Mặc kệ là khu tập trung nào Cũng là nhân vật quan trọng nhất Tùy nói hắn ta là giác tình giả cấp 3 Nhưng khẳng định không thể một mình Che chở được khu tập trung này Cho nên cần không ngừng mời những giác tình giả Giữ lại họ trong khu tập trung Từ đó đảm bảo Khu tập trung có đủ năng lực chống lại dị thú Nếu như cái gì cũng không cho Như vậy thì hỏng bét rồi Giác tình giả người ta hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này Đến một khu tập trung khác Tìm cuộc sống tốt hơn Lâm Phạm biết sau khi Mình trở thành giác tình giả Nhất định sẽ có chỗ tốt Bây giờ nghe được Chỗ tốt này thật sự vượt qua sức tưởng tượng của hắn Có thể nói đến là Mức cơm ăn đến há miệng Quần áo đưa đến tận tài Còn có phúc lợi quan trọng nhất Chính là khu tập trung sẽ cung cấp huyết tình cho giác tình giả Chủ thế thử nói Còn cung cấp huyết tình Đây là chuyện Lâm Phàm không ngờ đến Chủ thế thử nói Đúng vậy Khu tập trung sẽ cung cấp huyết tinh cho giác tình giả Nhưng mà số lượng huyết tinh thì ít Không phải ngày nào cũng có Nhưng khi có huyết tinh nhất định sẽ cung cấp ngay Đảm bảo có thể nhanh chóng tăng thực lực Tùy nói người tương ngoài rất thảm Nhưng chỉ cần chịu làm việc Ăn quà thật không đủ no Nhưng tuyệt đối không chết đói Ghi đến số lượng nhân khẩu trong khu tập trung Hắn hiểu được chu thế thừa Không có khả năng giúp mỗi người sống sót Được ăn no mỗi ngày Sắp xếp cẩn thận cuộc sống của họ Một chén gạo dưỡng ơn Một đấu gạo nuôi thù Nếu cái gì cũng có thể sắp xếp thỏa đáng Vậy thì ai có thể xem tận thế là chuyện đáng sợ Cuối cùng người mệt chết Cũng chỉ có chú thế thừa Lục sinh ở bên cạnh cũng nghe vô cùng hâm mộ Đây chính là đại ngộ Của các giác tình giả đó Nàng và các ca của nàng Có thể sống ở trong tưởng trong Cuộc sống không tệ Đó là vì các ca của nàng Chính là liệp sát giả cấp 3 Ở trong khu tập trung này Cũng là cao thủ Nhưng mà so với giác tỉnh giả Đại ngộ này còn kém xa tít tắp Lâm Phạm nói Không tập trung là quê hương của ta Ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt Tuyệt đối sẽ không để dị thú phá hỏng nơi này Nhưng thứ nền cho Người ta đều đã cho rồi Cũng đã đến lúc hắn nên tỏ thái độ Quả nhiên Sau khi Lâm Phàm nói ra lời này Trên mặt của chu Thế Thừa Nội ra nụ cười Nụ cười kia sán lạn như là hoa cúc Nói chuyện trong phòng họp rất nhẹ nhàng Tuy rằng Lâm Phạm chỉ là giác tình giả cấp 1 Nhưng đã có thể trong hầm chú ẩn Hoàn cảnh trong đó là càng tốt hơn Chỉ là Lâm Phàm từ chối Hẳn không muốn ở trong lồng sắt Nghĩ đến bàn đêm ngủ không được Cũng có thể ngờ đầu nhìn lên bầu trời Để thư giãn Cuộc họp kết thúc Chú Thế thửa dẫn Lâm Phàm Chọn lựa một phòng ở lại trong tưởng trong Nếu không muốn hầm chú ẩn Vậy đương nhiên tôn trọng lựa chọn của đối phương Cuối cùng lựa chọn một căn nhà 3 phòng ngủ Một phòng khách Tuy nói căn nhà có vẻ cũ kỹ Nhưng ở trong tận thế Cái này coi như là thiên đường của nhân gian Sau này chúng ta sẽ ở đây sao Lão Vương rụi mắt Không thể tin được đây là sự thực Thậm chí còn vé mặt của chính mình Cảm nhận được đau đớn Mới có thể hiểu được Đây không phải là mơ Mà là thật Ờ về sau sẽ ở đây Lâm Phàm vừa cười vừa nói Hắn cũng mời Lão Trần đến ở chung Nhưng lão Trần từ chối, không thể bỏ lại tiệm sách của mình, còn cả sự nghiệp dạy dỗ tri thức cho những đứa trẻ kia. Đối với chuyện này Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, nhưng về phương diện vật chất sẽ giúp lão Trần tốt hơn một chút. Dù sao thì công việc đầu tiên giúp hắn cất bước, chính là giáo lão Trần giới thiệu cho hắn. Chủ thế thử đi, trước khi đi còn đưa cho Lâm Phàm một tấm thẻ kim loại màu đen, đây là biểu tượng giác tình giả, có thể dùng tấm thẻ này nhận lấy vật tư cần thiết. Chờ mọi người đã đi hết rồi Lâm Phạm ném thẻ kim loại cho Lão Vương Lão Vương hốt hoảng đỡ lấy Cái này chính là đồ vật quý giá nhất đó Đi đâu tôi Lâm Phạm đầy cửa ra ngoài Cha còn Lão Vương đi theo Rất nhanh bọn hắn lập tức đến tường ngoài Chỗ ở của Lão Vương Xung quanh đều là những người sống sót Hâm mộ ghen tị Nhìn về phía Lão Vương Trong lòng thầm nghĩ Đây là vẫn cứ chó gì vậy Lại để Lão Vương ôm được đùi Muôn khóc Khó chịu. Nhìn thấy lão Vương sống tốt, còn khó chịu hơn giết chết bọn hắn. Lão Vương không hiểu nhìn Lâm Phàm, không biết đến đây để làm cái gì. Lâm Phàm vỗ vỗ tay. "Này này, ta nói với các vị, sau này cho con lão Vương, sẽ đi cùng ta đến tường trong hưởng ngày tháng tốt lành, những thứ kia hắn không cần nữa, các ngươi tự chơi nhau đi." Ngay lập tức người song sót còn đang ngây ngốc kia, đột nhiên phản ứng lại, chỉ trong chớp mắt, đã lấy sạch đồ tại chỗ của lão Vương. Ngay cả dây thần cũng không để lại. Lão Vương nhìn mặt đất trống sống, chừng mắt nhìn, có chút mơ màng. Trên đường vệ. Lão Vương à? Hả? Tao muốn ăn rau xanh xào, canh cà chua trứng, ngươi đi làm đi. Về sau Lão Vương chính là người phụ trách một ngày ba bữa cơm của Lâm Phàm còn cả vệ sinh phòng ở, chính là bảo mẫu Nam của Lâm Phàm Trường 49 Không sao cả Ta không phải người hẹp hỏi Các người ăn, ăn thịt dị thú đi Ta chỉ muốn ăn rau xanh Lâm Phạm thật sự chịu đủ thịt dị thú rồi Rất nhớ mùi vị của rau quả Không ngờ thứ mà thời bình không thiếu nhất Đến khi tận thế Lại là thứ trần quý nhất À đúng rồi, có con thứ này À, Coca Cola 533 Con dùng được chứ Trong phòng trên màn ăn Lâm Phạm và Tiểu Hy Vọng ngồi trước bàn ăn Tiểu Hy Vọng cẩn thận So vào trước bàn ăn tinh xảo chưa từng thấy Rồi lại nhìn thức ăn ở trên bàn Không nhịn được nốt nước miếng Thơm quá, thật sự là thơm quá Những điều này Lâm Phạm đều nhìn thấy Cũng chỉ một phần rau xanh xảo Một phần cánh cà chua trứng Rất bình thường Đồ ăn rất bình thường này Đạt ở trong thời kỳ hòa bình, không ai để ý đến Nhưng đối với Tiểu Hy Vọng sinh ra trong tận thế mà nói Cái này là mỹ vị chưa bao giờ nếm qua Thậm chí thấy cũng chưa từng thấy đến Coi lên trước đi Lâm Phạm nói Tiểu hy vọng lắc đầu Đợi thức thúc và cha Chúng ta cùng nhau ăn Đâm Phạm mìm cười Thật sự là đứa bé hiểu chuyện Trong phòng bếp Lão Vương đang bận rộn Từng nói chuyện ngoài bán ăn chuyển đến Lão Vương buộc tạp rẻ Bưng thịt dị thú ra bên ngoài Cười nói Thịt có thảo ngon tuyệt Đến rồi đây Lâu rồi chưa có nấu ăn Tay ngày có chút thụt lùi rồi Không có nói khoác chứ Trước kia tay ngày của ta rất tốt đấy Là người đứng đầu tại nhà tập thể đó Ờ, sắc hương vị đều đủ cả Thật sự không tệ Đồng Phạm nhìn thức ăn trên bàn ăn Vô cùng hài lòng Đây mới là cuộc sống của người bình thường Cuộc sống lúc trước sao có thể gọi là sống chứ Đúng là hỏng bét Ăn thôi Đồ hành rất ngon Khiến hắn tìm lại được cảm giác cuộc sống bình thường Tiểu hy vọng ăn ngấu ăn nghiến Mặc dù vẫn muốn khắc chế Nhưng ở trước mà thức ăn ngon Sức kìm nén của một đứa trẻ Vẫn có chút kém Lão vườn chậm dãi thưởng thức thức ăn Hai mắt hơi đỏ Rõ ràng đang nhớ lại cái gì đó Ăn nhiều thịt dị thú Sẽ có sức lực tốt Ở trong tận thế Lâm Phạm nói Mặc dù hắn không muốn ăn Nhưng vẫn gắp một miếng Dùng thịt dị thú lâu dài Có thể tăng thực lực một chút xíu Nhưng có thể tăng lên Đã là không tệ rồi Ơ đặc Lão vườn nào đi nước mắt nơi khỏe mắt Trịnh trọng gật đầu Không phải hắn ta muốn mạnh lên, mà là hắn ta không có năng lực mạnh mẽ lên. Bây giờ có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn ta biết Lâm Phàm đối xử tốt với hắn ta và con gái như vậy là vì lúc trước hắn ta đã giúp Lâm Phàm. Nhưng hắn ta không muốn mãi mãi nhận sự giúp đỡ của Lâm Phàm, cũng phải nghĩ cách báo đáp cho Lâm Phàm. Cho nên, mạnh lên mới là con đường duy nhất. Ở nước xong xuôi, Lâm Phàm đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài đi săn một lần, trở thành giác tình giả địa vị lên cao xem như đã đứng ở gót chân ở trong tường rào này Tiếp theo chính là cần rèn luyện độ thuần thục của kỹ năng Đào thuật cơ sở rất quan trọng Khi rèn luyện đầy độ thuần thục vậy thì có nghĩa ở phương diện cận chiến hẳn đã có thành tựu không tệ Ném lào cự ly xà có tính hạn chế quá cao là kỹ năng giết dị thú đơn lẻ Nhưng khi đối mặt với số lượng dị thú lớn thế thì có vẻ hơi lúng túng Đi đến nơi đất trống không người Nắm đảo bắt đầu quá trình Tu luyện khô khán Hầu như không cần để ý đến tâm tình ý nghĩa của mỗi đảo Chỉ cần nghiêm túc hoàn thành đủ đao thuật cơ sở là được 13 chiều đao thuật cơ sở Động tác nhìn như đơn giản Nhưng muốn thi triển ăn khớp với nhau Vừa mới bắt đầu thì rất khó khăn Nhưng khi độ thuần thục dần tăng lên Hắn có thể thi triển ra hoàn chỉnh Cái này chỉ cần treo là được Một hồi sau Độ thuần thuộc của đao cơ sở cộng 1 Độ thuần thuộc của đao cơ sở Tăng lên có hơi chậm Hoàn toàn không thể so sánh Với ném lao và rèn sắt Nhưng hắn biết uy lực của đao thuật cơ sở Sẽ rất mạnh Vui đầu và rèn luyện gian khổ Tiếp tục tăng lên độ thuần thuộc Thời gian trôi qua rất nhanh Sắc trời dần dần tối Lâm phạm dừng động tác lắc lắc cổ tay Cũng không cảm thấy đau nhức Bây giờ thể chất của hắn cũng càng lúc càng cao Năng lực khôi phục được tăng cường Hống hầu cái này cũng không tiêu hào quá nhiều thể lực. Chỉ cần chịu đựng được nhàm chán là được. Chào về doang. Nhìn bầu trời giật mờ tối. Cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ quay về. Về cái gì mà về. Trẻ trung không cố gắng. Đến giải là bi thương. Lời như sau này mình gặp phải nguy hiểm. Nhất định sẽ oán trách bản thân bây giờ. Vì sao lại lười biếng. Vì sao không cố gắng nhiều thêm một chút. Tiếp tục rèn luyện tăng độ thuần thụ. trọng đêm tối. Một bóng người cần cù không ngừng vung đáo Có anh chàng chiếu dọi bóng người này Tỏa ra một ánh sáng nhạt Nếu có người đi nhìn thấy Không thể không nói Lâm phẳng ngươi có thể trở thành giác tình giả Tuyệt đối không phải là may mắn Mà là nhờ vào sự cố gắng của ngươi Nói nhảm Có hệ thống Còn cố gắng liều mạng như vậy Ta không thành công thì ai có thể thành công chứ Trời dần sáng Nắng ban mài xuất hiện Một ngày mới lại lên Ánh nắng chiếu dọi Nhìn lại độ thuần thục Kỹ năng đào thuật cơ sở 10 trên 100 Đã nâng độ thuần thục lên đến 10 Hắn phát hiện nhanh nhẹn cũng tăng thêm 0,1 Đây là một loại tiến đổ So với sử dụng thịt dị thị thú thì tốt hơn rất nhiều Ngay cả huyết tinh cũng không thể so sánh được Cứ theo tốc độ này Thế thì muốn rèn luyện đào thuật cơ sở Có lẽ cần 7 đến 8 ngày Dừng động ta trong tay Đón ánh bình minh Quay về chỗ ở Về đến nhà Lão Vương đã sớm tỉnh lại Đang bận rộn ở trong phòng bếp Vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi vị của cháo Có có mùi thơm của thịt nướng Tất cả phòng ốc ở trong tường trong Đều có điện Thiết bị đầy đủ Có tủ lạnh, có điều hòa Lò vi sóng các loại Những thứ này đều là đồ vật không ai Để ý đến sau tận thế Qua thời gian cất giữ Có thể sẽ hư mất Nhưng người sống sót trong tận thế Có vài người biết sửa chữa những thứ này Cho nên vẫn có thể sử dụng được Về rồi à Ờ về rồi Tôi đi tắm giờ trước đã Được ta phải sẵn đồ ăn lên cho cậu Đào vương ở lại đây Chính là để chăm lo sinh hoạt hàng ngày của Lâm Phàm Vì nói hắn ta và Tiểu Hy Vọng Cũng bắt đầu sử dụng qua thịt dị thú Nhưng muốn trở thành liệp sát giả Cần phải sử dụng thịt dị thú Trong thời gian dài Đây là chuyện không cần gấp gáp Đi vào trong vòng tắm Lâm Phàm đứng dưới bò hoa sen Mặc cho dòng nước cọ rửa Lục trước hắn vừa vét được sữa tắm Và dầu gội đầu Đều chẳng thể dùng được gì cả Cũng mảy đây có nguyên bộ xa phòng thơm Tẩy rửa thân thể Rồi lại gội đầu Nam nhân tắm rửa khá nhanh Chủ yếu là tẩy rửa một lần Vào hai lần là được Ngồi vào bán ăn Uống cháo Ăn miếng thịt dị thú Khi sử dụng thịt dị thú nhiều hơn một chút Thể chất tăng thêm 0,01 Chỉ số tùy nhỏ Nhưng mà thịt mỗi cũng là thịt Giải quyết đồ ăn sáng xong Quay về phòng nghỉ ngơi 2 tiếng Từ khi tinh thần của hắn đột phá lên Trạng thái tinh thần luôn luôn vô cùng tỉnh tháng Cho dù một đêm không ngủ Cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi Nếu như có thể nghỉ ngơi 1-2 giờ Thì tinh thần sẽ càng tốt hơn Sau khi hắn tỉnh ngủ Chuẩn bị tiếp tục tập luyện Tiểu hy vọng đã rụi mắt ngáp một cái ra ngoài Đêm qua là đêm mà tiểu hy vọng Ngủ ngon nhất và an toàn nhất Đậm tấu tốc A trao buổi sáng Ờ, chào môi sáng Lâm Phạm mềm cười Phút đầu nhỏ của cô bé Bảo cô bé đi rửa mặt Sau đó chào hỏi với Lão Vương một tiếng Rồi ra khỏi nhà Xuống lầu dưới Với định định bãi đất trống kia Ờ, Lâm Co, Lâm Co Có giọng nói chuyển đến Chỉ thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Dũng Chạy đến Vẻ mặt lấy lòng nói Ờ, Lâm Co, sớm như vậy đã dậy rồi à Từ khi Lâm Phàm trở thành giác tình giả Trong lòng Trương Dũng cũng có chút sợ hãi và tức giận đáng chết thật là đáng chết mà dựa vào đâu mà Lâm Phàm lại cho thành xác tỉnh giả ban đầu hắn ta hoàn toàn không xem trọng Lâm Phàm nhưng ai mà biết được bây giờ lại như vậy người có việc gì sao mặt Lâm Phạm bình tĩnh hỏi hắn biết Trường Dũng vẫn luôn trưng ra bộ mặt kiêu ngạ bất tuần đồng thời cũng biết bây giờ Trương Dũng tỏ vẻ hèn mọn với mình như vậy cũng là vì mình trở thành giác tỉnh giả Đương nhiên, nếu như đối phương nắm được cơ hội trưởng Dũng tuyệt đối sẽ không chút gió dự Mà giết chết hắn Chuyện này không cần phải hỏi Từ sau khi Trường Dũng làm những chuyện kia Đường đến chỗ chết của hắn ta Đã được dọn sẵn rồi Ở lúc trước có chút hiểu lầm Mong Lâm ca đại nhân đại lượng Không để ở trong lòng trưởng Dũng nghĩ đến chuyện dỗ dành lâm Phàm thật tốt Lâm phạm cười nói À ah, không sao cả Ta không phải người hẹp hòi, không cần để ý Thật dốc Thật, ngươi cảm thấy tàn người hàm hỏi à Đầm hàm nhòe mẹm cười Giống như là vô cùng tốt bụng Nhưng chẳng biết tại sao Trường Dũng luôn cảm thấy là lạ, lạ Ánh mắt đối phương giống như đăng Như một kẻ sắp chết Không còn sống được bao lâu nữa vậy Nhưng đối phương đã nói như vậy rồi Trường Dũng cũng tạm thời Không còn lời nào để nói ừ, Vậy tao không quấy rời lông cao nữa Trường Dũng cáo tử Được, đi thông thả Nhìn bỗng lưng Trường Dũng rời đi Ánh mắt Lâm Phàm dần dần trở nên lạnh lẽo Mà Trường Dũng cũng cảm thấy toàn thân Không được tự nhiên Quay đầu nhìn lại Về mặt của Lâm Phàm đang lạnh lẽo Cũng trọng nhai mắt mà tươi cười Giống như đang nói An tâm đi đi không có chuyện gì cả Trường Dũng mỉm cười gật đầu với Lâm Phàm Xoay người Tiếp tục bước đi Chỉ là sắc mặt của hắn ta trở nên lạnh lẽo vô cùng Trong mắt còn ẩn chứa lệ khí Đáng chết Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy ngày sau. Độ tuần tùng sắp mắt cấp rồi. trong mãi đất trống, bóng người nắm đào, thi triển đào pháp, tàn hành dày đặc. Đào phòng gào thét, đồng thời đào pháp có thứ tự không loạn, tự hình thành hệ thống. Sau khi hắn nâng độ thuần của đạo thuật cơ sở lên 80, hắn đã phát hiện cây đào trong tay giống như cánh đạch của mình, đã hòa là một thẻ. Biến hóa như thế này khiến cho hắn vô cùng vui mừng, quả nhiên rất trâu bò. Mặc kệ thời đại nào Mức độ không chế đao thuật của hắn Cũng có thể xưng là đại sư Trong những ngày qua Cuộc sống của hắn vô cùng có quy luật Rèn luyện tăng độ thuần thục Ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ Sau đó lại tiếp tục rèn luyện tăng độ thuần thục Cứ như vậy lặp đi lặp lại Ngày đêm không màng Cần cù chăm chỉ Ai nhìn thấy cũng phải kinh hồ một tiếng Người liều mạng như thế để làm cái gì Sau khi chú thế thừa giới thiệu Hắn cũng gặp được 8 vị giác tỉnh giả khác nhưng giữa bọn họ cũng không có liên hệ gì nhiều. Đối với người mới trở thành xác tình giả như hắn cũng không có nhiệt tình lắm. Đối với chuyện này, Lâm Phàm không hề quan tâm. Các người không để ý đến ta, ta cũng chẳng để ý gì đến các người đâu. Yên lặng rèn luyện tăng độ thuần thục, sau đó ra ngoài săn giết dị thú, tăng cường thực lực của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất. Những chuyện khác đều không quan trọng. Nhưng mà hắn cũng biết được năng lực của những người này là gì. Có cái rất thích hợp cho chiến đấu, có cái chỉ là phụ trợ. Khác sâu ấn tượng của hắn nhất chính là một muội mụn, mụn, mềm mại, rất đáng yêu, rất xinh đẹp. năng lực mà nàng thức tỉnh chính là phụ mà, có thể phụ mà vào các loại đồ vật. Trường 21 Phụ mà Loại năng lực hệ phụ trợ này không tệ, cho nên khi hắn đối mặt với những giác tỉnh giả khác là nụ cười dối trá. Nhưng khi đối mặt với vị mội mội mềm mại kia là nụ cười chân thành Còn về chuyện mội mội mềm mại kia có cảm giác thực sự chân thành trong nụ cười của hắn hay không Hàn tin chắc rằng nhất định có thể cảm nhận được Nhưng mà Hàn phát hiện các giác tình giả ở trong khu tập trung miếu loan này có một vấn đề Đó chính là phúc lợn chu thế thừa đưa ra đã hoàn toàn giải quyết mọi lỗ lo về sau đến mức khiến cho một vài giác tình giả không muốn ra ngoài đối chiến với dị thú Dù sao chỉ cần nằm không có ăn Cần gì phải mạo hiểm Theo Lâm Phạm thấy Có ý nghĩ như vậy chính là một loại tử vong mãn tính Cuối cùng sẽ trả giá tất Vì sự lời biến của mình Một lát sau Mắc cấp, xem lại bàn thể chất 14,14 Nhanh nhẹn 12,21 Tinh thần 10,9 Năng lực thức tỉnh hệ hòa Kỹ năng rèn sắt, mắc Kỹ năng lém lao, mắc Đao thuật cơ sở, mắc Lâm Phạm xếp chặt tay thành nắm đẫm Trên mặt lộ ra ý cười Sau khi bỏ ra một mọi cố gắng Cuối cùng cũng thu hoạch về tay cúi đầu nhìn đao trong tay Có chút cu kĩ Đồng thời tạo hình cũng chẳng ngầu Nhìn không thoải mái lắm Dùng lại lại càng không dễ chịu Đi về phía nhà sườn rèn đốt vũ khí Lúc này Thân Hải cầm ấm trà Xem xét công nhân đang làm việc Cho ông chửi cho ta Nếu ai dám lửa biếng xéo đi cho ta Hàn ta vô cùng hưởng thụ loại cuộc sống này Đột nhiên, khỏe mắt hắn ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, trong lòng giật mình. Người khác không biết, nhưng hắn ta tại sao lại không biết được. Người này trước kia làm việc ở chỗ này, bây giờ đã trở thành rác tình rạch ở trong tưởng trong. Địa vị đột nhiên tăng mạnh. Chạy chậm qua đó. Ồ, lầm cà à? Người có khỏe không? Có cần gì giúp đỡ à? Thần hải chạy đến trước mặt Lâm phàm, trên ngơ mặt đen lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là dáng vẻ tươi cười này, Phối hợp với cái vết sẹo trên mặt kia Nhìn như thế nào cũng có chút dữ tận Đáng sợ Lâm Phạm nhìn hắn ta một cái Ừ một tiếng Sau đó trực tiếp đi vào trong nhà sường Đối mặt với loại bơ mặt này Thân Hải không hề dám bất cứ ý bất mãn nào cả Ngược lại là tươi cười đi theo sau Các công nhân ở trong nhà sường nhìn thấy Thân Hải Hùng thần ác sát hèn mọn như vậy Thì vô cùng kích ngạc Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Phạm Bọn hắn đã bừng tỉnh đại ngộ Bây giờ người nổi tiếng nhất Ở trong tường giả lúc này Chính là Lâm Phàm Vừa trở thành giác tỉnh giả Cha còn Lão Vương cũng đi theo người này Mà hưởng phúc Một người đắc đạo Gà chó lên mây Hâm mộ vô cùng Lấy vật liệu tốt nhất ra đây cho ta Ta muốn tự mình rèn lúc vũ khí Lâm Phạm nói Vâng Thần thải vội vàng đi lấy vật liệu Bây giờ đã xưa đâu bằng nay Hắn ta tuyệt đối không thể đắc tội với Lâm Phàm Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng Nhìn thân hải hẹn mọn như nô tài Các công nhân xung quanh Đều chỉ cảm thấy vui vẻ Bình thường đều diễu võ dương ngoài Bây giờ trước mặt giác tình dạng người ta Ngay cả chút bóng bóng cũng chẳng dám có Thật sự là mất mặt Đứng trước cái đe sắt Hắn cởi áo giả, cột ở bên hồng Nửa người trên đầy cưa bắp Khiến cho mọi người xung quanh ngây ngốc Thật là cường tráng Sau khi Tân hải nịnh nọt lấy ra các loại tài liệu Lâm Phạm ước lượng trong tay một chút Quả thật không tệ Sau đó bắt đầu nung thô vật liệu Một lát sau cầm vua sắt Cành tay vùng vảnh với tốc độ cực nhanh Tiết tấu nhanh chóng vang lên Tuy lực bán ra tung tué Những người xung quanh đều trận tròn hai mắt Cái tốc độ đập sắt này Quả thật vượt sụp quá tưởng tượng của bọn hắn Đúng là khủng bố Đây chính là năng lực của giác tỉnh giả sao Kỹ năng rèn sắt của Lâm Phạm Đã sớm lên mắt cấp rồi Kỹ thuật cực cao Chế tạo bất cứ thứ vũ khí lạnh nào Đều không có tầm thường Mà bây giờ thư hắn muốn chế tạo nhất Chính là đường đào Khi hắn chưa xuyên không Đường đào chính là vũ khí tiêu biểu Của thời đại vũ khí lạnh Không biết qua ba lâu Một thanh đường đào mới tình Cuối cùng cũng xuất hiện Lưỡi đào trắng như tuyết Sống đào đen kịt nơi tiếp xa với lưỡi đào Một vàn đen như sóng lớn Kéo dài đến tận mũi đào Hải ngón tay lông phảm lướt qua sống s nhẹ nhàng mít nhẹ, cảm nhận được sống đau lạnh lẽo thì mỉm cười. Vũ khí của hắn cuối cùng cũng xong. Chuôi đau đen kịt, vỏ đau cũng đen kịt, trực tiếp cầm theo đau rời khỏi nhà xưởng rèn đúc vũ khí. Thần hải thì lâm phàm không để tâm đến hắn tà khóe mệnh giật giật, trong lòng yên lặng suy nghĩ. chẳng cái gì chứ, cho ngày nào đó ta trở thành giác tình giả, ta sẽ ngầu những ngươi vậy. Tiểu tuyết mùi mùi, ta có thể đi vào không Tiểu tuyết muội mùi Tên là Diêu Tuyết Chính là giác tỉnh giả có năng lực phụ trợ Nàng không ở trong hầm chú ẩn Mà cũng ở lại trong tường trong Chỉ là nơi nàng ở có một cái sân nhỏ Nàng thích trồng chút hoa cỏ Muốn sống trong hoàn cảnh như vậy Lúc này Diêu Tuyết đang ở trong sân tưới nước cho hoa của nàng Nghe thấy tiếng nói Ánh mắt nhìn sang Mời vào Giọng nói của Diêu Tuyết rất nhẹ Lâm Phàm đẩy cửa sân ra Chưa hãy nói chuyện quà phụ mà, chỉ cười nói. À, đám hoa còn này trong tận thế có thể được chăm sóc như vậy, thật sự là quá may mắn. Diều tuyết vốt tóc. Nhàn rộng không có chuyện gì, chỉ có thể làm những chuyện này. Người có chuyện gì thì cứ nói đi, con người ta không hiểu về giao tiếp lắm. Nhưng nếu như ta có thể làm được, ta sẽ làm. địa vi của diều tuyết trong tưởng rào, có chút xấu hổ. Mặc dù là xác tình giả, nhưng nàng không có năng lực chiến đấu với dị thú. Nhưng mà năng lực của nàng đối với những người khác thì rất cường đại cho nên ở trong tường rào cũng rất quan trọng. Lâm Phàm không vòng vo vò nữa mà lấy ra đường đào. Đây là vũ khí ta vừa chế tạo ra hy vọng có thể phụ ma giúp ta một chút. Được, không có vấn đề gì. Diệu tuyết vui vẻ đồng ý. Với năng lực bây giờ của diệu tuyết có thể tiến hành hai loại phụ ma đối với vũ khí. Một loại là sắc bén, một loại là bền lâu. Ví dụ như một tiễn của lục dĩnh có thể bắn xuyên qua thân thể dị thú hồng huyết bình thường, nhưng lại không thể bắn xuyên qua dị thú cấp 1. Không phải vì lực bắn của nàng không đủ, mà độ sắc bén của mũi tên chỉ có như vậy. Nếu như trải qua phụ ma, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Diêu Tuyết nhận lấy trường đao, hạnh mắt sáng lên, là xinh đẹp, thật ngầu, vừa nhìn đã thấy khiến người ta cảm thấy uy hiếp cực lớn. Trước cái nhìn của Lâm Phàm, Diêu Tuyết bắt đầu hụ ma, Hắn có thể thấy lưỡi đao gồ đường đao càng thêm sang chói Nếu như lúc trước đường đao này Có thể chém đá như chém bùn Vậy thì bây giờ chính là chém sắt như chém bùn Một lát sau Diều tuyết trả đường đao lại cho Lâm Phàm Được rồi Một loại sắc bén Một loại bền lâu Nhận lấy đường đao Lâm Phàm cẩn thận cảm nhận Quả thật có thể cảm nhận được vũ khí trong tay Đã thay đổi nghiêng trời lệch đất Trong lòng không khỏi vui mừng Đồng thầy cũng vô cùng cảm kích Diều tuyết Cảm ơn, chờ ta sau khi quay về sẽ đưa huyết tinh cho ngươi Lâm Phạm nói Ngươi muốn ra ngoài săn giết dị thú sao Diều tuyết hỏi Ờ, đúng vậy Ngươi là giác tinh giả cần cù nhất ở chỗ này mà ta từng gặp qua Ta nghe người khác nói Trong khoảng thời gian này Ngươi vẫn luôn luyện tập đao pháp Hy vọng ngươi có thể khải hoàn quay về Mượn lời tốt của ngươi Không quấy giày nữa Sau này có chuyện cần ta giúp, không cần khách giáo Lâm Phạm mỉm cười Sau đó không quấy giày nữa rời khỏi nơi này dì tuyết nhìn bóng nưng Lâm Phạm rời đi lại tiếp tục chăm sóc hoa cỏ trước mặt nàng không biết Lâm Phạm có thể kiên trì được bao lâu trước kia mọi người cũng cố gắng như vậy nhưng mãi đến khi gặp được loại cự thú khổng lồ không thể địch lại kia đều đã mất đi hy vọng với tương lai chỉ muốn sống thật tốt ở bên trong khu tập trung này tốt nhất là cả một đời cũng không gặp được loại cự thú kia Trang Sơn, Trơ Cường, Lâm Phàm sửa sang lại quần áo. áo, khoác màu đen, đeo đản mâu ở sau lưng, eo trái đeo đào, bên phải đeo túi nước. Tóc húi cua, kín rậm, dáng người thẳng tắp. rất đẹp trai. Rất có phong phạm của cường giả trong tận thế. Tiểu Hy vọng còn chờ tình, Lão Vương lo lắng nhìn Lâm Phàm, rõ ràng không nghĩ đến Lâm Phàm quay về ở trong khu tập trung chờ được bao lâu, đã phải ra ngoài săn giết dị thú. Hắn ta cảm thấy không cần thiết phải cần cù như vậy Sau khi trở thành giác tỉnh giả rồi Ở trong khu tập trung sẽ được cung cấp Thịt dị thú Hoàn toàn có thể ở trong khu tập trung này Ăn nhiều thịt dị thú Từ từ tăng lên thực lực Không cần phải tiến ta Cứ coi chừng nhà cửa lại được Người và tiểu hy vọng mỗi ngày đều ăn nhiều thịt dị thú một chút Lâm Hàm săn giò Hắn phải đi săn giết dị thú Giết dị thú thu được điểm tiến hóa Đó là tốc độ tăng tiêu chuẩn Còn về sử dụng hết tình và thịt dị thú để tăng lên, tốc độ chẳng khác nào rùa bò cả. Ta biết rồi. Lào vương gật đầu, không cần lâm phạm nói, hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn sử dụng thịt dị thú, hắn ta đã có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của bản thân. Nhưng mà sau khi sử dụng một số lượng thịt dị thú nhất định, sẽ có một dòng nước ấm xuất hiện, cảm thấy lực lượng của bản thân dường như đã được tăng cường. Đẩy cửa đi ra, Bước về phía tường ngoài Càng thợ săn trong tường trong Đương nhiên không lạ lắm gì với lâm phàm Giác tỉnh giả thứ 10 của khu tập trung Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng võ trang đầy đủ của đối phương Đều biết Đều không khỏi khiếp sợ Đây chính là định ra ngoài săn giết dị thú sao Bọn hắn thân là liệt sát giả Không có đại ngộ như giác tỉnh giả Nhất định phải dựa vào bản thân mà cố gắng Nhưng giác tỉnh giả có phúc lợi Bình thường không có giác tỉnh giả nào muốn đi ra ngoài Có liệt sát giả đã chủ động Tiến đến nói chuyện Hỏi thăm hắn có phải ra ngoài săn giết dị thú hay không Có muốn cùng tổ đội với nhau hay không Đối với vấn đề này Lâm Phạm đều từ chối Hắn không cần tổ đội với bất cứ người nào Nhiều người ngược lại có thêm nguy hiểm Dù sao không phải tất cả mọi người Đều mạnh như hắn Niệp sát giả bị Lâm Phạm từ chối Cũng không để ý có bất kỳ bất mãn nào cả Chẳng qua Cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi Đi đến tường ngoài Đã thấy có một người sống sót ở trong cửa ngoài Đang lau chùi xe cho hắn Nhìn mấy lần, đối phương làm rất nghiêm túc Người đang dở xe cho ta đấy à Lâm Phạm đến gần dò hỏi Nghe thấy có tiếng người nói Người sống sót này lập tức quay người lại Khi nhìn thấy rõ đó là Lâm Phàm Lập tức cung kính nói Lâm cả ta thấy xe hơi bẩn nên chủ động lau chùi cho ngài một chút ạ Đối phương nhìn có vẻ khá khốn khổ Trên mặt đầy cho bụi Nhìn cũng chỉ là mới 20 tuổi Người tên là gì Lâm Cà ta tên là Vương Đại Bảo Đối mặt với Lâm Phàm Từ đầu đến cuối Vương Đại Bảo đều giữ nguyên nụ cười tươi Trường 53 Lâm Phàm phải chết Ta nói Lâm Phạm vỗ vai của hắn Cảm ơn nhé, chào ta trở về Sẽ cho người thù lao L Lâm Cà ta là cắm tâm tình Không cần thù lao Vương Đại Bảo vội vàng nói Lâm Phàm cười cười, không nói gì thêm mở cửa xe, lái xe pick up dừng ở sát rãnh ráo. Đối với người sống sót chủ động giúp đỡ hắn, hắn không hề keo kiệt một chút nào. Trước kia cần thì dị thú chỉ muốn nhét đầy bao tử, nhưng bây giờ thì dị thú đối với hắn mà nói cũng không còn quan trọng nữa, cái hắn cần chính là điểm tiến hóa. "Lâm Kha toàn bộ sôi sáo." Vương Đại Bảo vẫy tay kêu to. "Đại Bảo à, với đường lĩnh bợ nữa, ngươi nhìn xem ngươi vuốt như thế, người ta còn chẳng thèm để ý đến ngươi." Người sống sót khác vỗ bả vai của hắn ta nói lắm cả người ta có để ý đến ta đấy <cười> Bọn hàn biết trong mắt giác tình giả Bọn hắn chẳng là cái gì cả Chủ động ra nên đó Cũng chẳng có ích gì cả Trong mắt người ta Chỉ sợ không còn bằng một con dị thú Còn không bằng nghĩ đến chuyện làm sao có cái ăn Nhét đầy bao tử Còn về chuyện trở thành liệp sát giả Bọn hàn đương nhiên có nghĩ đến Nhưng đây đâu phải chuyện dễ dàng Được rồi Cứ sống tạm đi Trọng đám người Trừng Dũng nhìn Lâm Phàm rời đi Trong mắt đầy hờ hứng và lạnh lẽo Hắn ta biết Lâm Phàm có sát tâm với hắn ta Mà hắn ta cũng không muốn để mặt cho Lâm Phàm làm Phát triển tiếp Mặc dù Lâm Phàm đã là giác tỉnh giả Nhưng cũng chỉ vừa mới trở vào giác tỉnh giả mà thôi Với thực lực của lệp sát giả cấp 3 của hắn ta Giết chết Lâm Phàm Không thành vấn đề Hờ Hốn đồng dòng người sẽ mãi trong tường trò Không ngờ ngươi lại vội đi như vậy <cười> Thật ngại quá Ngày trước của ngươi đến rồi trưởng Dũng không lập tức rời khỏi tường rào Mà chờ thêm một khoảng thời gian nữa Không nói kê khác Lâm Phạm nhất định phải chết Hắn ta đã quyết định Giê-xu có đến đây cũng chẳng có ích gì Vùng ngoại ổ Lâm Phạm lai xe Kỹ thuật này xe rất tốt Hắn hiếm khi bị lật xe Bây giờ trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh Không còn căng thẳng như lúc vừa mới đến nữa Mắt nhìn xung quanh Vùng ngoại ô nhìn có vẻ yên tĩnh này Dấu diếm đủ loại nguy hiểm Đột nhiên hắn nghe có tiếng động Nhìn về nơi phát ra âm thanh Hóa ra là tiếng lái xe của hắn Đã khiến dị thú chú ý đến Đó là một con dị thú tề giác Một bên mắt bị thường Đã biến thành dị thú một mắt Cái này khiến Lâm Phạm nhớ đến lần đầu tiên đi ra ngoài Săn giết dị thú Hình như chính là con dị thú tề giác này Đụng một chiếc xe pick up Cuối cùng bị lục xính Dùng một tiễn bắn mủi mắt Vẫn còn sức sống à Sức sống rất cường đại Nhưng mà cũng chỉ đến đó mà thôi Lần trước để cho người chạy thoát Lần này cũng muốn bắt trước làm lại lần nữa Sợ người thất vọng rồi Lâm Phạm trực tiếp dừng xe Không dùng đến đoạn mâu Mà rút trường đao bên hông giả im lặng nhìn dị thú tẩy giác cấp 1 Đang mạnh mẽ lào đến Tào trong tay lẽ lên tiên sáng Tản ra hàng quang thăm thăm Dị thú tê giác cấp một gào thét dữ tợn Con mắt còn nhìn thấy nhìn trầm trầm lâm vàng Rõ ràng không ngờ Lại có nhân loại ngông cuộng như vậy Nhìn thấy tê giác ca, ca Lại còn khóc chảy Lại còn cầm đau đón đầu Đợi lát nữa đụng bày người Sau đó đẻ ngươi xuống đất Dùng hàm răng sắc nhọn của mình Xé rách cả người ngươi Đây là ý nghĩ trong đầu dị thú tê giác Nhưng hiện thực luôn luôn rất tàn khốc Thần thể cao lớn của dị thú tê giác Như một ngọn núi nhỏ Cúi đầu Muốn dùng sừng tê giác bén nhọn của mình Đánh bay lâm Phàm Nhưng đúng lúc này Một đạo hàn quang hiện lên Phủ một tiếng Không có tiếng len kèng khi sừng tê giác va chạm với lưỡi đào Thay vào đó là nhẹ nhàng giống như cắt đậu hú Không hề có chút ngập ngừng Rất trôi chảy Rất bể mại Ngày khi dí thú tê giác vọt đến Cả người lâm Phàm vô cùng linh hoạt Chân đạp mạnh Ngư ngửi tránh đi Nghiêng lưỡi đào Cắt đi sừng thê giác Nơi đào cũng lướt theo phần lưng Chạy đến phía cuối Hắn không dùng lực Chỉ để cho dị thú tự giết chính mình Cúi đầu nhìn lưỡi đào Dính một ít máu của dị thú tê giác Nhẹ nhàng vẩy một cái Huyết dịch lập tức bị vẩy ra ngoài Quay đầu nhìn lại Dị thú tê giác theo quán tính Mà sông về phía trước mấy bước Sau đó ẩm một tiếng Ngãi trên mặt đất Sửng đã bị gãy Thân thể bị cắt ra Máu bẩn theo miệng vết thương mà chảy ra ngoài Điểm tiến hóa cộng 1 Đạo thật mạnh năng lực phụ ma còn riêu tuyết thật là mạnh Lúc trước chưa từng thử qua Vật thật rất khó cảm nhận được tiến hóa lớn như thế nào Nhưng bây giờ chỉ cần một đạo Là có thể đánh chết dị thú cấp 1 Hắn mới cảm nhận sâu sắc được Sau khi được phụ ma Đạo này mạnh đến mức nào Thật sự chính là chém sắt như là chém bùn Lâm Phạm đi đến chỗ xác của dị thú Mổ phần có huyết tinh Lấy huyết tinh giả Đây là thứ của giá trị nhất của dị thú cấp 1 Còn về thịt dị thú đương nhiên không cần lấy đi Bây giờ Hàn muốn săn giết dị thú Còn chưa đạt được mục đích Vạc theo cái thi thể này Là muốn người ngửi mùi thịt dị thú hư thối sao Quay lại trồng xe Dẫm chân gà Đi về phía xa Thềm điểm Thuộc tính tăng lên Hàn có truy cầu điên quầng với điểm thiên hóa Chỉ cần một chút là có thể tăng lên Thuộc tính 3 chiều Đây là chuyện thịt dị thú Và huyết tinh không thể nào làm được Tùy hắn mới Xuyên không đến tận thế này không lâu Nhưng mà đã dựa vào cái này Mà tặng lên Khoảng cách đến lúc mạnh nhất Cũng không còn xa Một hồi lâu sau Không biết qua bao lâu Một chiếc xe pick up chạy đến chỗ lâm Phàm Bởi rằng giết dị thú Dị thú cấp 1 Sướng Dũng nhìn xác dị thú Không bị lấy đi Hắn ta biết xác dị thú này Tuyệt đối là do lâm phản giết Xem miệng vết thường Một đò mất mọng cũng không thi chuyển năng lực Xem ra đào trong tay hắn rất nguy hiểm Có thể dùng đào đến trình độ này Nhất định phải qua phụ mà Trừng Dũng biết Diêu Tuyết Ở trong khu tập trung có năng lực như vậy Lục trực hắn ta có nhờ Diêu Tuyết giúp đỡ Nhưng Diêu Tuyết chỉ nhìn hắn ta một cái Thì không để ý đến hắn ta nữa Thậm chí không hề phụ mà Cái này khiến cho Trừng Dũng rất khó chịu Đảng tiếng Khó chịu thì khó chịu Có thể làm được gì Người ta là giác tỉnh giả Lại có năng lực phụ trợ Ở trong khu tập trung chính là cục cưng của quý giá Thành phố Miêu Loan Lúc này Lâm Phàm đang ở trong Thành phố Hoàng Vù Hàn Đỗ sẽ lại Chiếm vị trí có lợi Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiến hành Đại nghiệp săn giết dị thú Nếu như mọi chuyện thuận lợi Sẽ tăng thẳng lên cấp 2 Hoặc là cấp 3 thì xem như không tệ Nhạc đến chỗ xấu duy nhất Của cái hệ thống này Chính là sau khi đạt đến cấp 1 rồi Sẵn giết dị thú hỏng hết bình thường Không có tác dụng gì nữa Nếu như có hữu dụng thì tốt biết bảo Tuyệt đối có thể cất cánh tại chỗ trong thời gian ngắn nhất Trực tiếp cản quét dị thú Đâu có giống như là bây giờ Chờ dị thú cấp 1 xuất hiện Hẳn không ngừng di chuyển qua các sân thượng Của các cửa hàng Tìm kiếm bóng dáng của dị thú Một hồi lâu sau quái thật số lượng dị thú cấp 1 Hình như không nhiều như trong tưởng tượng Lâm Phàm khen nhíu mày Nhìn chằm chằm một con dị thú cấp 1 Ở trong bảy dị thú trên khu phố Còn dị thú cấp 1 này Được vây bên trong mấy chục con dị thú bình thường Trẻ kín cả con đường này Mà bọn dị thú thì đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Không hề di chuyển Đồng thời cũng chẳng chú ý đến Lâm Phàm Đang ở trên sân thượng Được rồi Có thể gặp được đã tốt rồi Còn quan tâm chuyện khác làm gì nữa Lâm Phạm nắm chặt đoạn mâu Lửa bùng lên bao trùm đến đoạn mâu Đột nhiên ném giả Vút một tiếng đoạn mâu xé gió mà đi Một kích đâm xuyên qua đầu dị thú cấp 1 Đang nằm ngủ trên mặt đất Hành động này lập tức đánh thức tất cả dị thú Bọn chúng nhanh chóng đứng lên Gào thét trầm thấp Từng ánh mắt hung ác tìm kiếm xung quanh Đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm Đang đứng trên sân thượng Không hề nghĩ ngợi Các dị thú lập tức điên cuồng vọt đến Có con muốn bỏ lên Nhưng mà cửa hàng khá cao, không có bò lên được. Có con thỉ lèn vào trong cửa hàng, dọc theo cầu thang mà leo lên. Điểm tiến hóa cấp 1. Lâm Phàm không hề lề mề với bọn chúng, trực tiếp kéo đoàn mâu về, đồng thời cũng có xác dị thú. Hắn nhanh chóng móc huyết tinh dị thú ra, sau đó đạp cái xác bay ra ngoài, rồi có cả mà chạy. Dị thú hỏng huyết bình thường, không có giá trị gì cả. Sẵn giết bọn chúng chỉ lãng phí thể lực. Vừa chạy vừa quái đầu lại nhìn Chỉ thấy có vài con dị thú hỏng huyết bình thường Không có đuổi theo Mà là nhào về phía xác dị thú cấp 1 kia Điên cuồng gạm cắn Loại tình huống này nhìn thật là dọa người Đây là lần thứ hai Nhìn thấy dị thú ăn thịt đồng loại Hãy nói thịt dị thú không chỉ giúp nhân loại Tăng mạnh lên Mà còn giúp cho dị thú ăn thịt dị thú Cũng có hiệu quả mạnh lên Không có nghĩ nhiều như vậy Không ngừng chạy nhảy trên sân thượng Giật nhanh hắn đã bỏ xa đám dị thú kia. Bên tay không còn tiếng dị thú gào thét nữa an toàn Thêm điểm Xem xét bảng Đẳng cấp Cấp 1 3 20 Thể chất 17,19 Nhanh nhẹn 15,21 Tinh thần 13,9 Năng lực thức tỉnh hệ hỏa Kỹ năng rèn sắt mắc Ném lao mắc đau thuật cơ sở mắc Bây giờ thể chất của hắn Đã đạt đến 17 Dựa theo cấp độ của liệp sát giả bình thường mà nói đạt đến liệp sát giả cấp 1 Thấp nhất là 10 điểm Vậy thì bây giờ thể chất của hắn Đã mạnh hơn liệp sát giả cấp 1 rất nhiều Chứ đừng nói đến Chuyện còn thức tỉnh năng lực Một khi chiến đấu Uy thế bộc phát ra đương nhiên Liệp sát giả cấp 1 bình thường Không thể nào so sánh được Bả nềm Lâm Hằng trốn trong một tòa nhà Lấy ra một miếng thịt dị thú Xòe tay giả Một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay thì tươi ngon được ngọn lửa lớn lên Bắt đầu trở ra phần mỡ xèo xèo Mùi thơm làn già Người biết là rất ngon Cắn một miếng Mùi thịt nướng thơm ngon bùng nổ trong khoang miệng Thật là tuyệt vời Hắn đã sớm nói Lâm Phạm tha sẽ không ăn thịt sống nữa Thời gian bếp bát đó sẽ không bao giờ quay trở lại Cả một miếng thịt được tiêu diệt sạch sẽ Trong người có dòng nước ấm chảy qua Nhưng dòng nước ấm này cũng không có rõ ràng trị số 3 chiều cũng không có xảy ra biên hóa thì dị thú tăng cường sức mạnh rất chậm đến giai đoạn sau cần phải sử dụng huyết tinh mới được hôm nay hắn đã săn giết được tất cả năm đầu dị thú cấp 1 lấy được 5 viên huyết tinh không phải hắn không muốn giết mà lại chỉ có thể săn giết được năm con có dị thú cấp 1 đi theo dị thú cấp 2 không tiện ra tay lắm dị thú cấp 2 có thực lực rất mạnh hắn không biết thực lực bây giờ của mình đã có thể giết chết được hay không Nhưng hắn biết chắc không thể nào đơn giản Như khi săn giết dị thú cấp 1 Đấy 5 viên huyết tinh ra dùng Cảm nhận được dòng nước ấm kia càng mãnh liệt Xem xét bảng Thể chất tăng lên 0,2 Nhanh nhẹn tăng 0,1 Chẳng thử 5 viên huyết tinh cũng chỉ tăng được bấy nhiêu trị số Xem ra không phải cứ mỗi 1 viên huyết tinh Là có thể tăng trị số lên Là bởi vì năng lượng chưa đạt đến cực hạn sao Chừng làm hay làm, đám gia khỏa kia xảy ra chuyện gì vậy. Cả nghĩ càng càng thấy có khả năng nhưng mà hắn cũng không để ý đến những chuyện này. Cái chủ yếu mà hắn dùng nhất chính là điểm tiến hóa. Còn về huyết tinh có thể tăng bao nhiêu không liên quan gì đến hắn. Dù sao thì có huyết tinh thì dùng có tăng hay không hắn hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Dựa vào góc tường từ từ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút sau đó lại ra ngoài sân giết dị thú. Lúc trước vội vàng quay về Đó là vì không muốn để cho Lão Vương Tuyệt vọng quá lâu Bây giờ thì không có vấn đề gì nữa Chỉ cần là tài nguyên dị thú trong phạm vi Có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn Nhất định sẽ sẵn giết thật tốt Đồng thời hắn nghĩ đến Trường Dũng Hắn rời khỏi tường rào Đi sẵn giết dị thú Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì Trường Dũng nhất định sẽ biết Tuy rằng hắn và Trường Dũng không có gặp nhau nhiều Nhưng giả hỏa này tuyệt đối là hạng người Tâm ngoan thủ lạt Bây giờ trong mắt mọi người, mình là giác tỉnh giả, nhưng cũng chỉ là giác tỉnh giả cấp 1. Có khi nào Trường Dũng sẽ có nghĩ đến bóp chết hắn từ trong trứng nước hay không? Nhất định là có. Có lẽ đã ra khỏi khu tập trung cùng với hắn rồi. Cách tòa nhà kia khá xa. Trường Dũng cũng đang chôn tránh. Hắn ta đang tìm kiếm tung tích của Lâm Phàm Chỉ là trong cái thành phố này mà muốn tìm được Lâm Phàm Cái này thì có chút khó Chỉ là độ khó này có thể khắc phục được Lần này hắn ra ngoài Cũng không phải để săn giết dị thú Bởi vậy chỉ cần chú ý đến tình hình xung quanh Chỉ cần có chút động tĩnh Tuyệt đối là do Lâm Phàm gây ra Trường Dũng ẩn mình trong bóng tối cởi lạnh Có một loại âm trầm không thể nào nói được Cho dù như thế nào Hắn ta cũng phải đánh chết Lâm Phàm Không giết chết Lâm Phàm Trong lòng hắn ta sẽ rất khó chịu Luôn cảm thấy sau này Có nhiều phiền phức hơn Sáng sớm, một tiếng sịch vang lên Lâm Phạm kinh hoàng mở to mắt ra Hắn nắm đảo Chạy lên sân thượng Từ trên lầu nhìn xuống Chỉ thấy có một chiếc xe buýt Đang bị đám dị thú vây quanh Đang điên cuồng đụng vào thành xe buýt Còn chưa bị lật nghiêng Nhưng tạm thời không có đường lùi Ừ, tình thế là sao đây Đang yên đang lành lại có một chiếc xe buýt xuất hiện ở đây Lâm Phàm không tùy tiện hành động Mà chỉ lắng lặng quan sát Có tầm 10 con dị thú xuất hiện Đều là dị thú Hồng huyết bình thường Nhưng cho dù như vậy Nếu không có liệp sát giả Chỉ với đám dị thú bình thường này thôi Cũng đủ khiến mấy người trong xe gặp tai họa ngập đầu Xuyên qua cửa sổ xe Hàn phát hiện trong xe có một đám người sống sót Có nàm, có nữ Ai ai cũng rất bối rối Cứu mạng, ai cứu mạng chúng ta với Giờ không muốn chết tôi muốn chết Đừng gánh ta, đừng gánh ta <cười> Có dị thú phá được cửa sổ Cái miệng to như chậu máu cắn người trong xe, sau đó hết người đó lên không trùng Một tính kêu thảm thiết vang lên rồi bị một đám dị thú trên năm xẻ 7 dẫn theo một đám dị thú khác đến cướp đoạt. Hết tập 4, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi, các bạn nhớ để một like, một share và một subscribe, comment được ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.